gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa chương ba mươi một tuần sau khi trác siêu việt nói ra câu này anh vẫn chưa tìm thấy mộc mộc ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có cô lờ mờ đoán rằng đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh khó xử khiến anh trùn bước vì vậy cô cũng không liên lạc với anh cho anh thời gian để bình tâm suy nghĩ xem mối quan hệ của họ cần phải hạ màn như thế nào đương nhiên Cô cũng có những việc mà cô cần làm Để bản thân có một sức khỏe tốt Mộc Mộc kiên trì ăn tốt Ngủ nhiều Không tới quán bar chơi qua đêm nữa Sáng sớm mỗi ngày Cô còn chạy bộ một giờ đồng hồ Trong vòng một tuần Cô tăng tới 5 cân Trên khuôn mặt đã có chút sắc thịt Sắc mặt xem ra cũng có chút khí chất Cần phải có của các cô gái trẻ Cuối tuần Các bạn trong phòng đều ra ngoài chơi cả chỉ mình Mộc Mộc ngồi trước bàn Viết bên cạnh cửa sổ Ngắm nhìn những đám mây Đoán thử xem giờ này chắc siêu việt đang làm gì Chắc siêu nhiên cũng đang làm gì Khoảng thời gian sai lầm này Có thể bù đắp được không tiếng chuông điện thoại vang lên Cô lao tới bên điện thoại theo phản xạ Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại lạ hiện trên màn hình Trái tim đang sao động của cô lại lắng xuống Xin chào Điện thoại đã được kết nối Cô lịch sự chào hỏi Chào cô Giọng nói điểm tĩnh mang theo khí thế chèn ép người khác Khiến Mộc Mộc suốt đời không thể quên được Các sợi dây thần kinh của cô căng lên Hơi thở cũng kéo căng ra Tôi là mẹ của siêu nhiên và siêu Việt Tôi đã cho xe tới đợi cô ở dưới chân ký túc xá Cô tới đây, chúng ta gặp nhau một chút Ngữ khí mặc dù chậm rãi Thái độ lại không để người khác được phép từ chối Mộc Mộc không dám có chút thở ơ Vâng, cháu biết rồi ạ Rửa mặt mũi, chảy đầu, trang điểm cẩn thận, thay một bộ quần áo đoan trang nhất. Sau khi đã diễn tập trước gương đến lần thứ N để có một nụ cười không tự ti, không kiêu ngạo, cô mới ra khỏi cửa. Vừa tới cổng lớn, cô đã nhìn thấy một chiếc xe con siêu sang đậu bên ngoài cổng. Mặt sen, mặt sơn đen bóng, trói sáng nhức mắt, thể hiện rõ sự tôn quý. Một người đàn ông trung tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đang đứng bên cạnh xe. Tập trung quan sát từng cô gái đi về phía cổng ra vào Khi nhìn thấy mộc mộc Anh ta lập tức kính cẩn chạy ra đón Xin hỏi Có phải cô là cô Tô không Vâng Cô gật gật đầu Mời cô lên xe Người đàn ông mở cửa xe cho cô tay giữ lấy chóp đỉnh của cửa xe Đủ để thấy đây là một tài xế đã được huấn luyện kỹ lưỡng thế nào Trên đường đi Người tài xế không hề nói một câu gì Chỉ chốc chốc liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu Ánh mắt lộ rõ vẻ mê hoặc sâu sắc Trong ánh mắt đó Mộc mộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc Cũng đoán được điều gì Đang chờ đợi cô trong lần gặp gỡ này Bàn tay đang nắm chặt trên đầu gối Bàn tay đang đặt trên đầu gối Nắm chặt lại một cách bất an Điều cần đến Sớm muộn gì cũng sẽ đến Cô không thể né tránh được Xe chạy một đoạn đường không xa Sẽ vào một khu nhà ở Trông có vẻ xưa cũ Cổng thang bộ màu cho xám đã trải qua mười mấy năm gió mưa gột rửa, có một cảm giác thê lương. Mỗi bước đi của Mộc Mộc đều nặng trĩu, bởi vì lớn lên từ nhỏ ở thành phố S nên cô hiểu rất rõ, đừng xem thường khu nhà ở đã được xây dựng mười mấy năm này. Tuy nó khiêm nhường, cũ kỹ, nhưng lại do chính quyền tỉnh xây dựng, là nơi ở của các quan chức cấp cao, tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố. Cô vừa bước tới trước một cánh cửa Cửa phòng đã được mở ra từ bên trong Người giúp việc mỉm cười đứng ở cửa chào hỏi người tài xế Mộc mộc len lén nhìn vào bên trong Phòng khách rộng rãi sáng sủa Lớn gấp đôi phòng khách ở nhà chắc siêu nhiên Đủ để thấy gia cảnh của nhà họ Trác cực kỳ giàu có Bà Trác đang ngồi trên sofa gọi điện thoại Có vẻ như đang nói chuyện với cấp dưới Thái độ rất cứng rắn Bộ quần áo mặc ở nhà đơn giản sạch sẽ Cũng không làm mất đi khí chất của bà vẫn khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Thấy Mộc Mộc được người giúp việc mời vào nhà, bà tiện thể liếc một cái, chỉ chỉ vào vị trí trước mặt mình, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Mời ngồi! Người giúp việc vừa mời cô ngồi xuống, vừa pha cho cô một cốc trà thơm. Sắc trà trong xanh, hương trà tươi mới thuần khiết. Dù không hiểu về trà, Mộc Mộc cũng biết loại trà này chắc chắn là loại hào hạng. Cô lại khẽ khàng quan sát một lượt đồ nội thất trong phòng, đồ gia dụng bằng gỗ, gỗ đỏ cao cấp, bức tranh chữ cổ có lịch sử lâu đời, chỗ nào cũng thể hiện rõ phong vị phi phàm của chủ nhân, nơi nào cũng toát lên dòng dõi cao quý tới nỗi không thể với tới. Theo sự truyền động của ánh mắt, cô phát hiện ra trên bàn trà có một khung ảnh điện tử, cứ liên tục hiện lên hết ảnh này tới ảnh khác, đều là ảnh chụp chung của Trác siêu nhiên và Trác siêu Việt. Tuyết lớn đẩy núi, núi xanh trùng điệp, gió ngoài thiên môn phía nam nghe như tiếng hạc kêu chắc siêu nhiên của thời niên thiếu đang khoác vai chắc siêu việt khuôn mặt dạng dỡ nhúm màu nắng gió không che đậy được vẻ ngây thơ mùa thu rực rỡ sắc vàng lá đỏ rụng phủ kín mặt đất chắc siêu nhiên trong trang phục quần áo sặc sỡ đang đứng cùng chắc siêu việt trên một đỉnh núi hào khí ngút trời mùa hè nóng nực họ đang trèo lên thám hiểm đỉnh núi cao sừng sững chọc vào mây xanh chắc siêu nhiên trèo lên trước Anh bám chắc vào sườn núi khom lưng xuống, đưa tay ra cho Trác siêu việt. Cô cứ ngắm mãi, ngắm mãi, nhìn đến nỗi hai mắt bỏng sát. Tình cảm giữa siêu nhiên và siêu việt, vốn rất tốt đẹp. Bà Trác lạnh lùng nói. Nghe thấy tiếng nói, mộc mộc lập tức ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giáo huấn một trận nghiêm khắc. Nhưng bà Trác lại nâng gốc trà đã vơi một nửa trên bàn lên, nhấp một ngục. Ánh mắt hướng về phía khung ảnh Trở nên buồn rầu. Bây giờ chúng lại vì một người phụ nữ Chẳng đứa nào chịu về nhà Ăn một bữa cơm cả Đó là sai lầm của cháu Ngoài điều đó ra Cô không biết nói gì cả Sai Cô có biết là cô sai ở đâu không Cháu Cô không nên vấn vương giữa hai anh em họ Không nên nhận nhầm người Hoặc giả ngay từ ban đầu Cô đã sai rồi, không nên gây tai tiếng cho Trác siêu việt Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã không thích Siêu việt nói tôi có thành kiến với cô Nó nói cô là một cô gái tốt Chỉ vì không biết cách quý trọng bản thân Mới khiến cuộc sống của mình đi thảm như vậy Nó còn nói vì muốn cứu mẹ nuôi của cô Cô đã chịu tội thay cho bà ấy Đã phải chịu rất nhiều khổ sở trong nhà tù Bà chác liếc nhìn cô Ánh mắt thâm trầm như vực sâu Cô thật sự rất đáng thương Tôi cũng giống như siêu nhiên, siêu Việt Đồng cảm với cô, thương xót cô Nhưng đừng giận vì tôi nói thẳng Tôi không thích cô Cũng không thể chấp nhận cô làm con dâu của tôi Không phải bởi vì quá khứ của cô Mà là một người phụ nữ Ngay cả bản thân mình cũng không biết cách trân trọng Sao có thể yêu thương người khác được Câu nói này như cây kim sắc nhọn Đâm thẳng vào góc khuất mềm yếu nhất Trong hệ thần kinh của Mộc Mộc Cô có yêu siêu việt không? Cô im lặng gật đầu. Siêu nhiên đã vì cô, bất chấp định kiến xã hội, thậm chí không để ý tới thân phận là một quân nhân của mình, công khai thừa nhận cô là bạn gái. Chuyện của cô và siêu việt bại lộ, nó lại tình nguyện ra đi làm nhiệm vụ ở Biên Cương để tác thành cho hai đứa. Siêu việt đã làm những gì cho cô, tôi không nói kỹ nữa. Tin rằng cô còn biết nhiều hơn tôi. Còn cô, ngoài việc đẩy nó vào thế tiến thoái lưỡng nan, Cô đã làm được điều gì cho nó Mộc Mộc không thể nói được một lời nào cả Những điều mà chắc Siêu Việt đã làm cho cô Quả thực quá nhiều Hai đứa nó sinh cùng ngày Cùng tháng cùng năm Từ sau khi ra đời đã thích chơi với nhau Từ lúc học tiểu học Trung học, đại học Và quân ngũ chưa từng ca xa cách nhau Vì vậy ngoài đường Hai chúng nó đều có chung bạn học Bạn bè, chiến hữu Mộc Mộc gật đầu Khi chắc siêu nhiên bị bệnh Mỗi người đến thăm anh ấy Đều nói vài câu bông đùa với chắc siêu việt Lời nói cử chỉ cho thấy Bọn họ dường như đều coi hai anh em họ là một người Không phân biệt ai với ai Tôi cứ nghĩ rằng Siêu việt dù có ngông cuồng đến mấy Cũng không thể cướp người yêu của anh nó Khiến anh nó mất mặt trước người thân bạn bè Còn bản thân mình thì lại mang tiếng là bất nhân bất nghĩa Bà chắc thở dài một tiếng Rất khẽ Ngữ điệu và lời than vãn hệt như một người mẹ nhân tử Chứ không còn là một người phụ nữ mạnh mẽ Với khí thế lấn lướt người khác nữa Mộc mộc cúi đầu Nhìn từng bức ảnh hiện lên trên khung ảnh điện tử Mỗi bức ảnh đều lưu giữ tình cảm không thể phai nhòa Giữa hai anh em họ Còn cô đã tạo nên một vết dạ nứt không thể tha thứ Giữa người anh em trong thời gian này Cô luôn miệng nói yêu anh Nhưng cô thật sự đã làm điều gì vì anh Từ sự lợi dụng và lôi kéo của bốn năm về trước Đến sự vấn vương và gian dâm của bốn năm sau Cô đã từng bước đẩy chắc siêu Việt đi tới chỗ không còn đường lùi Giờ đây, việc gian dâm bị bại lộ Điều anh lưu tâm nhất là anh trai anh sẽ không tha thứ cho anh Bạn bè thân thiết của anh sẽ nhìn anh ra sao Cô quả thực đã sai rồi Cô hoàn toàn không phải yêu thương một người như thế nào Chắc siêu Việt nói chỉ cần em vui vẻ là được rồi Giờ đây cô mới hiểu được hàm ý của câu nói này Thật sự yêu một người Chính là cho dù bản thân mình phải chịu đau khổ Cũng hy vọng đối phương được vui vẻ Thưa cô Cảm ơn cô đã nói cho cháu những điều này Mộc Mộc đứng dậy Cháu biết phải làm như thế nào rồi Bà Trác chờ đợi cô nói tiếp Cháu sẽ học cách yêu thương bản thân mình Rồi sẽ tiếp tục học cách yêu thương người khác Hy vọng cô sẽ sớm học được Trước khi ra về, mộc mộc nhìn lại khung ảnh điện tử trên bàn một cái, gấp nó lại. Cô ơi, có thể tặng cháu tập ảnh này được không? Cháu muốn giữ lại một kỷ niệm. Bà lặng lẽ cười, gật đầu. Bước xuống lầu, người tài xế đã cung kính chở sẵn ở cổng mở cửa xe cho cô. Cô ngồi lên xe, ngón tay vút ve khung ảnh trong lòng. Cô không thể bù đắp được lỗi lầm mà mình đã phạm phải trong quá khứ. Nhưng ít nhất... Có thể khiến sai lầm này không tiếp tục kéo dài Xe dừng lại dưới chân ký túc xá Mộc Mộc vừa bước xuống xe Bỗng sững người lại Một người đàn ông cao tuổi có dung mạo khô héo Đang ngồi trên băng ghế dài Ở cổng ký túc xá Nếu không phải là Tô Nghiêu đang ngồi bên ông Hầu như cô không thể nhận ra Đó chính là người thân mà cô vẫn luôn mong nhớ Bác trai nhìn thấy cô Run rẩy đứng lên Bước những bước khó nhọc về phía cô Mộc Mộc vội chạy lại Từ những giọt lệ trong đáy mắt của bác trai Cô đã hiểu ra Bác đã biết về chuyện hiến thận. Bác Mộc mộc Ông hỏi cô Đôi tay như cành quỷ khô nắm chặt lấy tay cô Con ơi Cô học ông run rẩy đến nỗi không phát ra được âm thanh nào Tay nắm chặt lấy tay cô như hai gọng kìm Đây là tình thân mà cô luôn khao khát Dù đau đớn hơn nữa Cũng là thứ mà cô muốn có Tô Nghiêu nói anh trác đã nói tất cả mọi chuyện cho mọi người rồi anh trác trác siêu việt lại là anh anh dường như luôn biết rằng cô mong muốn điều gì nhất liền lặng lẽ đưa tới trước mặt cô tô nghiêu chậm rãi thở một tiếng sang tay ra ôm lấy đôi vai gầy gò của cô mộc mộc mấy năm qua em đã phải chịu ấm ức rồi không sao cô lắc đầu ngẩng mặt mỉm cười không để nước mắt rơi xuống nhưng nước mắt của bác cô đã từng giọt từng giọt rớt trên tay cô. cô khẽ khàng giúp ông lau nước mắt. bác bác yên tâm bệnh của bác sẽ nhanh khỏi thôi. bác lắc đầu hơi thở khó nhọc khiến ông lo lắng nhưng lại khó diễn đạt bằng lời. tôi nhiều vội nói thay ông. bố anh đã tìm được nguồn hiến thận rồi. đó là của một tội phạm bị xử tử hình hiến tặng. lịch phẫu thuật cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. tuần sau sẽ tiến hành. Tìm thấy nguồn hiến thận rồi Mộc Mộc cảm thấy hơi khó hiểu Tại sao lại bỗng nhiên tìm thấy Tại sao lại là tội phạm bị xử tử hình Tô Nghiêu gật gật đầu Cùng bố con anh về nhà đi Nhà Cô đã không còn nhà từ lâu rồi Một ngày dự thu đẹp nhất Cô ôm chặt lấy người thân của cô Trên người của bác cô Cô lại tìm được một bóng dáng quen thuộc Bố Nguyện vọng cuối cùng đã được thỏa mãn Thành phố này cô không còn chút dính dáng vướng víu nào nữa Vì tình trạng sức khỏe quá kém Bác mới nói được vài câu đã được Tô Nghiêu đưa về bệnh viện Mộc Mộc đứng yên tại chỗ Nhìn theo chiếc xe của họ biến mất dần trong vườn trường Lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt Tầm nhìn mơ hồ trở nên sáng rõ Bên cạnh con đường dâm mát phía trước Không biết từ bao giờ đã đậu sẵn một chiếc Land Rover màu trắng Cửa xe được mở ra, chắc siêu Việt mặc áo sơ mi màu đen, quần bò màu đen bước xuống xe, khẽ mỉm cười với cô. Đường cong quen thuộc ở khóe môi khiến Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới một câu trong clip quảng cáo xe Land Rover, vừa lọt vào tầm mắt đã trói lòa. Thảo nào chắc siêu Việt lại đặc biệt yêu thích loại xe này như vậy, chiếc xe này quá phù hợp với anh, vừa lọt vào tầm mắt đã trói lòa. Khi người mà cô mong nhớ không biết bao nhiêu lần trong mỗi giấc mơ Lại một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt Cô không suy nghĩ gì cả Chạy thẳng về phía anh Dọc đường không biết đã pha phải bao nhiêu bạn học Cô luôn miệng nói xin lỗi Cho tới khi anh và cô chỉ cách nhau vài ba bước chân Cô mới hổn hển dừng lại Anh mỉm cười Nụ cười toát lên vẻ tự nhiên thoải mái Không thay đổi Em béo lên đấy Lời nói nóng bỏng thiêu đốt trái tim cô Cô rất muốn đáp lại anh bằng một nụ cười Nhưng dồn hết cả sức lực Vẫn không nặn ra được Vậy là cô thu lại khuôn mặt cười Còn khó coi hơn cả khi khóc Hỏi một cách thăm dò Anh đã cho người tội phạm bị xử tình đó Tử hình đó bao nhiêu tiền Anh ta mới chịu hiến tặng thận của mình cho bác em Anh xoay nghiêng người Lông mày khẽ nhướng lên Tỏ vẻ không tán đồng Không phải tất cả mọi chuyện Đều có thể dùng tiền để giải quyết Quả nhiên giống như cô dự liệu lại chính là anh đã cứu bác cô, lại là một phen vất vả công sức của anh. Những điều anh đã làm cho cô còn quan trọng hơn gấp nhiều lần so với câu nói anh yêu em. Của bỗng nhiên nhớ tới đêm đầu tiên khi họ quen biết nhau, anh từng nói tình yêu vốn dĩ chính là hành động. Lẽ nào em chỉ thích những lời nói? Cho tới tận ngày hôm nay, cô mới hiểu được thâm ký trong câu nói của anh. Em. Cô học cô khô giác đến nỗi Không thể thốt nên lời Anh nhìn xuống Đợi cô nói tiếp Nhưng cô cứ ngắc ngứa mãi không thốt ra được um, Em muốn nói gì? Cô yên lạc cúi mặt xuống Ánh mắt chăm chú nhìn vào đầu ngón chân của mình Em phải ra đi rồi Câu nói này cô nghĩ rằng rất dễ Nhưng khi thật sự đứng trước mặt anh Cô mới phát hiện ra Muốn nói được câu đó Thật quá khó khăn Gió thổi Lá rụng xào xạc, Âm thanh nối đuôi nhau liên tiếp Có phải em muốn nói rằng Sau này chúng ta Đừng gặp lại nhau nữa Thấy cô mặc nhận Chắc siêu Việt gật đầu thật mạnh Tiếng cười khiến người ta dùng mình Dù không ở trong thời tiết giá lạnh Tô mộc mộc Có phải em nghĩ rằng ngoài em ra Anh không thể tìm được một người phụ nữ nào khác Vì vậy phải mặt giày không biết xấu hổ Để bám giết em Không, Không phải như vậy Một Mộc ngẩng mặt lên nói với anh Em biết anh muốn tìm một người phụ nữ như thế nào cũng được những việc anh đã làm cho em Trong lòng em hiểu rất rõ Nếu em đã hiểu rồi Thì không cần phải nói thêm gì nữa Sự việc đã tới nước này rồi Cho dù chúng ta không gặp lại nhau nữa Thì cũng không thể bổ đắp được những sai lầm đã phạm phải Ít nhất chúng ta cũng không thể tiếp tục mắc sai lầm nữa Như tối thần sắc của Trác siêu nhiên trước khi ra đi Còn cả câu chuyện của bà Trác. chuyện giữa cô và siêu việt bại lộ nó đã tình nguyện đi làm nhiệm vụ ở biên cương để tác thành cho hai đứa cô hít một hơi để bầu không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp lồng ngực làm nguội bớt nhịp tim nóng bỏng em mệt rồi em chịu đựng đồ rồi em không muốn bị khó xử kẹp giữa hai anh em anh nữa em mệt rồi cha siêu việt nhìn cô đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong khiến người ta ớn lạnh cô biết anh đang tức giận Hơn nữa còn rất tức giận Từ khi họ gặp lại nhau Anh luôn bị khó xử giữa tình thân và tình yêu Anh còn chưa nói là mệt Cô có tư cách gì mà kêu mệt chứ Đúng vậy, em mệt rồi Cô dằn lòng nói tiếp Em thừa nhận anh đối với em rất tốt Nhưng tình cảm của anh quá mâu thuẫn Anh vừa không muốn có lỗi với anh ấy Cũng không muốn rời bỏ em Anh hoàn toàn không biết điều gì mới là thứ anh thật sự mong đợi Anh nói em hãy chờ đợi Em có thể đợi, nhưng anh muốn em đợi bao lâu? Mấy tháng hay mấy năm? Buổi tối hôm anh đưa em về, anh ấy đã tới tìm em. Anh không nhìn thấy, anh không thể tưởng tượng nổi, anh ấy đã đau khổ như thế nào, phẫn nộ như thế nào. Anh ấy nói, anh ấy sẽ không tha thứ cho chúng ta. Cô biết, bản thân mình quá tàn nhẫn. Mỗi lời nói đều giống như một lưỡi dao, sạch vào nơi đau đớn nhất của anh. Nhưng cô không nghĩ ra cách nào để khiến tình cảm của anh dành cho cô hoàn toàn nguội lạnh Để khiến anh hoàn toàn quên cô đi Rất xin lỗi, em là một người phụ nữ không có cảm giác an toàn Hãy để em ôm ấp một lời hứa hẹn mong manh như làn khói, chờ đợi 4 năm Em nguyện tìm được một vòng tay ấm áp Tìm một người đàn ông không phải kiêng nẻ bất cứ điều gì Toàn tâm toàn ý yêu em Anh không nói gì cả Cô nhìn thấy trong ánh mắt anh một sự điềm tĩnh đặc biệt như mặt nước hồ đang dần dần đóng băng lại. cô cố, cố gắng kiềm chế cảm giác ớn lạnh đang lan tỏa khắp cơ thể. xin lỗi, tình cảm của chúng ta hãy kết thúc ở đây nhé. em muốn bắt đầu lại từ đầu. anh quay nghiêng mặt nhìn về phía đám người qua lại đến khi lồng ngực nhô lên hạ xuống một cách dữ dội trở nên bình thản mới quay mặt lại. Dược. được, được. Tình cảm của chúng ta Có thể kết thúc ở đây Nhưng Anh rút từ trong túi ra một tờ giấy đưa tới trước mặt cô Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt cô đầy lạnh lùng Cô đón lấy tờ giấy Đọc kỹ những chữ in trên đó Đây là một chiếc vé máy bay điện tử khứ hồi Từ thành phố S tới thành phố X Trên vé in tên của cô Thời gian khởi hành là 11 giờ trưa mai Chuyến bay về đó cách một tuần Cô không cần bất cứ lời nói nào Cô hiểu ý của anh, tình cảm có thể kết thúc ở đây Nhưng ân tình mà cô còn nợ anh, cần phải dùng một tuần này để đáp trả Qua ánh mắt đầy hận thù của anh, cô không thể dự liệu được một tuần đó sẽ trôi qua như thế nào Có thể đây là hồi ức cuối cùng trong cuộc đời của họ, khiến cô khắc cốt ghi tâm Cũng có thể anh sẽ dày vò cô tới nỗi thịt nát xương tan, không còn lại chút gì cả Cho dù thế nào, đây cũng là việc cô cần phải gánh chịu Cất giữ tấm vé điện tử, cô bình tĩnh trả lời Được, 9 giờ sáng mai, em đợi anh ở sân bay Vé của anh bay trong tối nay Ngày mai anh sẽ cử người ra em đưa em ra sân bay Xuống máy bay cũng sẽ có người đón em Em hiểu rồi Anh không muốn để người khác nhìn thấy họ bên nhau Nên đã né tránh việc đi khủng chuyến bay với cô Nhớ mang theo chứng minh thư nhân dân lạnh lùng dặn dò một câu, anh mở cửa lên xe, chiếc xe em du lao đi. khi bóng dáng chiếc xe đã hoàn toàn biến mất, mộc mộc mới lôi tấm vé điện tử ra, chăm chú nhìn mãi vào dòng chữ in tên hành khách và số hiệu máy bay. cô không thể nào tưởng tượng nổi trong mấy ngày vừa qua, chắc siêu việt đã trải qua sự rằng xé mâu thuẫn thế nào mới có thể cầm tấm vé điện tử này tới tìm cô. cô càng không thể nào tưởng tượng nổi nếu cô chưa gây tổn thương cho anh. Anh và cô sẽ trải qua một tuần đó như thế nào Họ liệu có thể hẹn hò Đi xem phim Cô liệu có thể nhớ tay anh đi trong dòng người rộn ràng Qua lại trên phố không Cô đã may mắn biết bao Gặp được một người đàn ông hiểu được cách yêu cô như vậy Còn cô Lại không hề biết phải yêu anh như thế nào Phải báo đáp lại tình yêu chân thành Của anh ra sao Không khí dường như đang dần dần Rời xa cô Cơ thể mất dần trọng tâm Cô bất lực ngồi thụp xuống đất Từ giọt nước thấm ướt tờ giấy liệu có phải cô lại sai rồi không? Đã bỏ qua cuộc sống mà cô mong đợi nhất như vậy Hạnh phúc cứ hết lần này tới lần khác lướt qua cô Không phải vì vận mệnh của cô không tốt Mà vì cô chưa học được cách phải theo đuổi hạnh phúc như thế